các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bảo chúng nó đun nước sôi từ nãy cơ. Chắc cũng sắp sôi. 70 cân chia cho 325 người. Bình quân mỗi người cũng được hơn 2 lạng. Thế cũng tốt rồi. Cả bọn còn đang ngây ngất với niềm vui thiệt lợn thì bất ngờ bác sĩ Thất nghiêm trọng bảo. Không ăn được, đem chôn bỏ đi. Lợn mà bị hội chứng suy tim Thịt thương là do ngộ độc mà ra. Ăn vào không khéo mất mạng đấy, đề nghị đem chôn. Câu nói như sét đánh ngang tai, khiến từ ban chỉ huy tiểu đoàn cho đến toàn thể bộ đội đều kinh hãi đưa mắt nhìn nhau. Miếng thịt lợn, sao ơi là vĩ đại. Nguyễn Chí Thiện đã nói lên niềm khát khao vô bờ của nhân dân xã hội chủ nghĩa đối với miếng ăn. Thế mà bây giờ gần một tạ thịt phải bóp bụng mà đem chôn ư? Hồi còn chiến tranh, trui rúc trên rừng, vớ cái gì cũng nhét vào mồm. Đã có đứa nào chết vì chúng đọc báo giờ đâu? Hòa bình rồi chỉ vẽ chuyện. Mọi cặp mắt bỗng chốc đều hướng về phía tiểu đoàn trưởng cầu cứu. Nhưng kiểm bối rối chẳng biết tính sao. Đã tin ở người chuyên môn thì phải nghe theo lời thợ không thể làm trái ngược. Rồi có chuyện gì, ai chịu trách nhiệm? Kiệm thoáng nhớ đến thằng Quý bị sỏi thận và trong đầu nhen nhú chút ngờ vực về khả năng y khoa của Thất. Nhưng trước mặt đàn em, Kiệm không thể làm gã mất mặt được. Kiệm chỉ thị họ cần. Vô chí người Đào Huyệt đem chôn. Mạnh Lệnh ban ra một cách yếu ớt, như tiếng than não nuột từ đáy lòng kiệm. Lũ bộ đội vây quanh cực kỳ thất vọng. Có đứa vội vã chạy đi tìm chính trị viên. May ra cứu vãn kịp tình thế. Vũ đấu đang tắm dưới suối, một đàn em lao xuống cấp báo. Gã xỏ vội cái quần dài vào, mặc dầu bọt xà phòng còn dính đầy vai và hai bên nách. Gã vừa cài nút quần vừa hỏi. Cái gì thế? Cái gì thế? Zamba cái mồm tranh nhau kể. Vũ đấu quay nhìn thất thiết tha. Ôn tồn đề nghị. Hay là thế này nhé. Lợn chúng độc thì ta cắt bỏ dạ dày, ăn chỗ khác. Muốn đảm bảo thì xẻo bén cả quả tim vứt đi chết cả một con lợn béo thế này mà đem chôn thì hoài của Bác sĩ thật nhất định bảo vệ phán quyết của mình. Tôi đã bảo rồi, không ăn được. Ngộ nhỡ có thế nào tôi không chịu trách nhiệm. Tiểu đoàn phó nếu kéo. Vẫn biết là bác sĩ lo cho anh em bộ đội mới chỉ thị như thế, nhưng mà đem chôn thì thật cắt ngang. Nếu các đồng chí không tin, tôi sẽ báo cáo lên trung đoàn, đưa con lợn ra hội đồng giám định y khoa. Đến nước này thì mọi người đều im bặt. Thất sách đồ nghề, lững thững trở lại văn phòng, mặc cho hàng trăm cặp mắt nhìn theo uất ức. Chính trị viên nghiến răng hỏi nhỏ tiểu đoàn trưởng. "Thế nào? Ông ấy bảo đem chôn cả một con lợn to thế này à?" Thấy bộ đội còn vây quanh khá đông, Kiệm không trả lời câu hỏi gay gắt của Vũ Đấu. "Gã dục trợ lý Hồng Cần." Trần trờ gì nữa Bố trí người đem trôn đi Sĩ quan trợ lý hậu cần Ngớ ngẩn hỏi lại Trôn thật ư Kiệm gắt Ô hay Tôi đùa với ông đấy à Chỉ hỏi lẩn thẳng Bác sĩ đã bảo thế mà lấy Trợ lý hậu cần Đau nhói như sát mối trong ruột Gã đàng nghĩ đến Đĩa nòng nợn nụt Cả năm nay chưa có dịp thưởng thức nhưng đành miễn cưỡng chấp hành chỉ thị. Toán hành nuôi súm nhau khiêng con heo ra sau bếp. Doanh Trăng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net